Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các người tưởng Lời của bổn trưởng Giáo nói chỉ là nói chơi sao Nói đoạn Bạch tử cống liền vung lên kinh chập Kinh chập thời điểm muốn bổ xuống Quỷ lão đại kia đột nhiên kêu lên Ta Ta nói cho ngươi Ta, ta nói cho ngươi là ai bảo chúng ta tự giết ngươi Chỉ mong ngươi, ngươi đừng giết chúng ta Nghe vậy Bạch tử cống liền dừng lại Đem kinh chập buông xuống Nói ngay Là ai Là là Quỷ lão đại thời điểm đang định nói ra Thì đột nhiên trợn mắt Toàn bộ thân thể trương phình lên Ở trên cái đầu quỷ Dường như có một đạo tơ hồng đang lượn qua lượn lại Mà trên khuôn mặt Còn đầy nét hoảng hốt Trong miệng liền vội vàng cầu xin tha thứ Hai con lệ quỷ khác Cũng giống như vậy Thân thể cũng bắt đầu trương phành biến hóa Không ổn Nhìn một màn này Sắc mặt của Bạch Tử Cống biến đổi Kéo Diệp Thanh Vân lui về đằng sau Ngay khi bọn Bạch Tử Cống lùi ra xa hơn 10 mét Chỉ nghe đùng một tiếng Thân thể của ba con lệ quỷ nổ tan tành Đem mặt đất phá ra một cái hố to Mà ba con lệ quỷ trực tiếp hồn phi phách tán Cho đến khi bình tĩnh trở lại Bạch Tử Cống nhìn cái hố, đường kính phải đến 3 mét, biểu tình trên mặt ngưng trọng, hướng về bốn phía. Tới thì cũng đã tới. Tại sao không hiện thân? Trốn tránh để làm gì? Nghe được lời của Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân cũng vội vàng móc súng, tập trung nhìn bốn phía. Đối thủ đều là quỷ, súng là loại hỏa khí vô dụng đối với quỷ, cho nên Diệp Thanh Vân cũng lại cất súng đi. Thế nhưng nếu như mà có ai đó dám tới, là người... Diệp Thanh Vân khẳng định là sẽ cho hắn ăn kẹo đồng vậy. Màn đêm xung quanh bắt đầu lại tiếp tục bao phủ xuống, lạnh lẽo như nước. Cây cối xung quanh đây ở trong gió đêm xào xạc. Hơn nữa còn có những con quả đen đậu ở trên những cành cây, nghiêng nghiêng đầu nhìn nhất cử nhất động của Bạch Tử Cống. vài phút sau ở trong bãi tha ma này ngoại trừ bọn bạch tử cống thì không còn thấy ai khác nữa lão bạch này cậu cậu có phải là tính sai rồi không ở đây làm gì có ai diệp thanh vân dựa lưng vào bạch tử cống nhẹ giọng bạch tử cống nói yên lặng ở trong bóng đêm yên tĩnh ở trên cành cây con quạ đen đột nhiên vỗ cánh phành phạch muốn bay đi ngay lúc này bạch tử cống đột nhiên quay phát lại Đồng thời trong miệng lầm nhầm Niệm trúng ngữ tay trái bắt ấn Một lóng tay điểm thẳng lên trên thân của kinh chập Lôi đình khiếp sợ bạch hổ đại thần Ngô này nhữ đuổi Đệ nhất thần thần Nhất tiễn bắn chết Bắn quỷ quỷ vong Lôi hỏa điện quang Khẩn cấp thành lệnh Chỉ nghe soạt một tiếng Một đạo thanh quang từ kinh chập bay ra bắn thẳng tới con quạ. Con quạ đen chớp mắt muốn tránh né, thế nhưng tốc độ này quá nhanh, trực tiếp đánh thẳng vào đầu con quạ đen, huyết hoa văng tung tóe. Thi thể con quạ đen rơi xuống dưới đất. Này, là là cái gì? Diệp Thanh Vân khuôn mặt nghi ngờ. Thời điểm Bạch Tử Cống định trả lời, thì ở bên cạnh bãi tham ma vang lên tiếng vỗ tay bồm bốp Còn truyền đến âm thanh lạnh lẽo. <cười> Phù thuật sắc bén. Nhãn lực lợi hại. Lại nhìn thấu cả ám chiêu của ta. Bây giờ ta cũng bắt đầu tin. Người chính là trưởng giáo tân nhiệm của Mao Sơn. Cùng với giọng nói vang lên. Một người toàn thân trùm áo bảo đen. Từ từ trong rừng rậm đi ra. Nhìn thấy người này Diệp Thanh Vân vội vàng rút súng Này không được nhúc nhích Ng Người giơ tay lên bằng không ta nổ súng Mà bạch tử cống Thì bước lên phía trước Ánh mắt dừng ở bên hông của người nọ Chính là nhiếp hồn linh đang treo ở đó Là một hồn ba phách Của Văn Dĩnh ở đó <cười> Đối mặt với uy hiếp Của Diệp Thanh Vân Nam tử áo choàng cười lạnh Loại đồ vật như súng ống đối với ta vẫn là vô dụng. Người tốt nhất là bỏ nó xuống. Bằng không cẩn thận là bị thương cả nhà thì không có tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện